tổng chỉ đạo tập 206. cùng thần tú chào hỏi một tiếng, phù tô công tử cũng không nhiều lời. Theo phương hành kết bước lên núi, vào hành cung ăn uống, mà các tu sĩ thấy thế, ai còn không biết tình thế như thế nào, cho dù ở trong Ma Uyên tài nguyên thiếu thốn thì cũng phải ra sức toàn lực chuẩn bị hậu lễ, theo các đạo thống tài tho mặt đón đến dự tiệc. Các hộ mỗi đạo thống và Ma Uyên đều phải người đến, thậm chí là ngay cả hai tộc mạnh hàn Cũng sai người đưa hạ lễ Dòng người quẩn quẩn Về mặt tươi cười Trúc phương hành về trở về gia tộc Nằm trên bộ Châu phương hành từ ma đầu Vậy mà thực thành người của viên gia Sự kiện lớn này đừng nói là trong ma uyên Mà ngay cả bên ngoài ma uyên Cũng có rất nhiều đạo thống Đạt được tin tức kinh ngạc Hơn nữa Đợi cho tin tức này truyền ra Tất sẽ trở thành sự kiện lớn Ở thần châu, Thậm chí là trên nguyên Trấn kinh vô số đạo thống Mà những người nguyên bản gấp ghé lãnh địa của kiếp đạo Cũng nhất thời pha nhạt. Dù sao mười núi kia Là của tiểu ma đầu Bây giờ trên danh nghĩa là của viên gia Thần châu lớn như vậy Dám cùng viên gia tranh lãnh địa lại có mấy cái Thập kiều đệ, Người đã là người của viên gia Thì sẽ được gia tộc che chở Phù lệnh trong người Bất luận đến chỗ nào Không ai có thể tùy tiện khinh người Nhưng người cũng không thể cầm uy danh của gia tộc khinh người Nhớ kỹ Trên yến hội Phù tô công tử cầm chén rượu nhàn nhạt, nhạt nhìn Phương Hành nói. Ngoài ra, ngươi càng phải biết, gia tộc và ngươi cùng một nhịp thở, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tổ chim bị phá không có chứng lành. Ngày sau ngươi làm việc, cần nhớ thời thời khắc các, các dùng lợi ích của gia tộc làm trọng, không thể giống như là trước kia, cử chỉ tùy tâm làm việc hồ nháo. Nghe giống như là trường mối giáo huấn vãn mối vậy. Các tu sĩ đều ngừng lại, lặng lặng đứng xem. Phương Hành nghe nhẹ nhàng cười nói sau khi nhận thân các ngươi chắc không cưỡng ép đi lấy bảo bối cơ duyên của ta chứ cái này hồ nhão gia tộc sao sẽ để ý chút đầu vật kiếp của ngay phù tô công tử hơi xấu hổ theo bản năng khiển trách một câu nhất thời không biết nói gì mới tốt ha vậy ta an tâm phương hành cười nói trước đã nói trong địa bàn của ta cơ duyên có thể cùng gia tộc cộng hưởng còn cộng hưởng như thế nào thì phải chậm rãi thương lượng đã Ánh mắt Phù Tô công tử hơi lóe lên. Các tu sĩ ở xung quanh cũng đối mặt nhìn nhau, ẩn chứa ý cười. Tiểu Ma đầu kia thực đĩnh cơ hơn nữa có chút không biết xấu hổ. Phù Tô công tử nói chỉ là một đệ tử trong tộc, phải vì gia tộc suy tính, còn chưa nói cụ thể vấn đề phương diện lợi ích, nhưng Ma đầu đã bày ra vẻ lo lắng, gia tộc đoạt bảo bối của mình. Dù Phù Tô công tử lại có tâm tư gì, dưới loại tình huống này, vì mặt mũi gia tộc, cũng chỉ có thể ở ngoài miệng khiển trách mà tiểu ma đầu thì thuận nước rong thuyền một câu yên tâm chặt để phá hỏng mưu tính của phù tô công tử. đương nhiên hắn cũng lấy ra thành ý nhất định đồng ý cùng viên gia kêu cơ duyên, còn coi như là biết chút tiền thối tiến thối, không có làm sự tình quá cương, suy nghĩ không thể bảo là không chu toàn. về sau viên gia sẽ nóng nhiệt. trong tâm các tu sĩ đều nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, mời rượu thịt nghị sự cực kỳ náo nhiệt. Ta biết trong lòng người tất cả có nghi hoặc Bất quá viên gia phù lệnh đã ở trong tay của người Chắc chắn trước kia người cũng đoán được mấy phần Nhưng không biết rõ tình huống trong đó Trên thực tế đối với những chuyện cũ năm xưa Ngay cả ta cũng biết không nhiều Chỉ biết 700 năm trước Gia tộc từng có biến cố Khi ấy người bệnh nặng Sinh bệnh khó giữ Phụ thân người bất mãn một sự tình của gia tộc lúc ấy liền trộm một dị bảo, Dẫn người đi trốn ra gia tộc Sau đó 700 năm này Hắn một bậc nghĩ biện pháp để ngươi đầu thai chuyển thế một lần nữa là người. Bây giờ nhìn bộ dáng của ngươi, chắc hẳn hắn đã thành công. Từ khi gia tộc nhận được tin tức có người cầm viên gia phủ lệnh hiện thân lần thiên nhất cùng, thì đã đoán được là người. Trong tộc từng có người đề nghị muốn bắt ngươi về, nhưng mà lão tổ lại có ý bồi thường. Dù sao máu bù tình thâm ân oán thế hệ trước, không cần thiết liên duy đến hậu bối như ngươi. Ngay cả lúc trước vụ thân ngươi phản gia tộc, lão tổ cũng dự định tha cho hắn. Một mực điều tra thật cẩn thận Thậm chí thả ra phong thanh Nhưng không thấy ăn trở về Qua ba lần diệu tân khách dự tiệc đều vui mừng Có người cáo từ Có người nói chuyện càng vui vẻ hơn Phù Tô Công Tử lại gọi Phương Hành đi ra ngoài Hời hợt, giàn dài thuật chuyện cũ Nhưng khiến cho Phương Hành càng lý hoặc Đáy lòng hỗn loạn Chẳng để hắn nói chính là thầm nhất Phương Hành không nhịn được nghĩ đến hỗn đàn Ở Linh Sơn Tự trộm bảo bối của mình Trong lòng nói thầm Phù lệnh đặt thập nhất thúc cho, để viên gia hiểu lầm cũng là phù lệnh kia. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Cái đầu thai chuyển thế gì chứ? Chào đã thập nhất thúc là cha của mình. Về cái tới vấn đề này, sắc mặt của Phương Hành đại biến, ánh mắt cổ quái. Còn mẹ nó, không phải đâu, số ta bi thảm như vậy, có trà hố con như thế, thật chết còn hơn. Cho nên người không nên oán nhận gia tộc nữa, mà cố gắng tu hành có ngày nổi xanh, hơn nữa mặc dù huyết mạch của người. Phù Tô công tử nói, nói tới sự tình huyết mạch lại bỗng nhiên bắt đầu cười nhạt. Hey, cũng không cần để ý, ngày sẽ ắt rõ." Bất quá trong ánh mắt quản lại tựa hồ có chút khinh bỉ, nhưng thoáng qua mà thôi. Hắn hẳn hành đại huyết mạch Bắc Minh gia, trong lòng phương hành minh bạch lại lời nói toạt thờ ơ lại nhẹ. Xem ra bất luận viên gia có nhận mình hay không thân kiếm hai loại huyết mạch trong người Nhất định sẽ là bị xem thường Cái gì không cần để ý Tất cả chỉ là hư ngôn Nếu hắn thực không thèm để ý Thì sẽ không vừa thấy mặt liền tận được điểm ra Còn có một việc Ta cần đề điểm ngươi Thời điểm rời đi Ánh mắt của phù tô công tử ngâm lại Nhìn về phía phương hành Tiểu hòa thượng bên cạnh ngươi Tốt nhất đừng có đi quá gần Phương hành nào nào Sao Phù tô công tử thần nhiên nói: Sự tình Phật môn nước rất sâu, mặc dù viên gia chúng ta không sợ, nhưng trêu chọc vào sẽ có phiền phức. Nhất là ta nhìn tiểu hòa thượng kia khí cơ không bình thường, ẩn hàm Phật uy ngay cả ta cũng không rõ, sâu cạn quán Có lẽ hắn là át chủ bài mà linh sơn tự vật tịnh thổ tranh phật quả cũng khó nói. Lần này nhập ma uy, một đường dây dưa người tâm hắn không thuần, Người tốt nhất là đuổi hắn đi. Không có khả năng. Phương Hành chấm đinh chặt sắt, nhìn thẳng hai mắt phù tô công tử. <cười> Tùy ngươi. Phù tô công tử cười nhạt, thân hình phiêu khởi đi xuống dưới núi. Đêm khuya, Phương Hành trở về hành cung, biểu lộ vẫn nghi ngờ. Sư huynh, người không có việc gì chứ? Thì ánh trở về có một bóng trắng và một con lừa bu lại, bốn mắt tràn đầy lo lắng. Ta thì có thể có chuyện gì? Phương Hành trường thần Tú vào con lừa một cái. Bây giờ ở trên núi hành tâm. Chỉ có một mình ở lại, mặc dù sở tư thành thê tử quán, nhưng bây giờ tu hành nằm trọng, không có ở cùng một chỗ. Mà ở trên đánh địa của Đại tiếp Sơn với Vương Quỳnh, con lừa và thần tú cũng có khu vực của mình cần chấn giữ. Bất quá hai người này rõ ràng là lòng hiếu kỳ quá nặng, một mực chờ đợi mình. Người thực nhận viên gia làm thân thích, còn đáp ứng chưa cơ duyên của bọn họ, sao cảm giác không thích hợp như vậy? Về mặt thần tú nghi hoàng nói, con lừa cũng ở bên cạnh kêu lên một tiếng thần tú phiên dịch sư chất nói hơn nữa người đã chuẩn bị dùng mười núi đổi một quyển thái thượng kinh nếu thực có người cầm thái thượng kinh đến vậy tương lai còn cầm thứ gì cho viên giá hừ <cười> về sau đoạt lại không được sao phương hành nói làm thần tú và con lừa nghẹn trợn mắt sau đó hắn giải thích mặc dù ta cảm thấy dùng lợi ích hiện tại có thể đổi lấy quyển thái thượng kinh kia nhưng cũng phải có vạn nhất nếu thực đổi không đến Tám chín phần mười giống như là phá trận kinh dưới nhân duyên xào hợp dây vào trong tay tu sĩ thần châu Vậy cần phải mượn lực lượng của một đạo thống thần châu đến tìm Còn có ai thích hợp hơn duyên gia sao Hơn nữa Vạn nhất tìm không thấy quyền thái thượng kinh kia Cũng có thể nghĩ biện pháp cổ động người duyên gia Giúp ta đoạt tiểu man này Dù sao bất kể như thế nào Tiểu man là ta nhất định phải cướp về Thế thành tú và con đường nghe trợn mắt háo mồm Hắn kẻ kẻ thầu dài Nhú mày nói Kỳ thực càng quan trọng hơn là Những chuyện này giống như là đều là thập nhất thúc làm Cũng không biết lão bạch mau kia đang giở cái trò quỷ gì Bất quá dù sao hắn cũng là thập nhất thúc của ta Chắc chắn sẽ không hại ta Ta chỉ có thể ở dưới tình huống có khả năng tận lực phối hợp hắn Như vậy ta an tâm Xem ra sư huynh không thay đổi Thần Tú nhẹ nhàng thở ra Ánh mắt cổ quái nhìn Phương Hải nói Mới vừa rồi Thực làm ta giật cả mình Người sợ hãi cái gì Thần Tú ủy khuất nói Ta sợ ngươi nhận viên ra Sẽ không cần ta nữa Phù tô công tử kêu rõ ràng là không thích ta Còn mẹ nó Tứ đường ra của kiếp đạo chúng ta còn cần người khác thích sao Phương hành ác hàn Nhất chân đạp thần tú của một đêm. Nói ngừng nói vượn nữa Từ cắt chức tứ đường ra của ngươi Cho đồ đệ của ta làm Con lừa nghe vậy rất hứng phấn Khuôn mặt đầy cảm giác chờ mong Thần tú lại bị hù không nhẹ Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất Nhìn tiểu hòa thượng Lại nghĩ tới phù tô công tử nói Phương hành không nhịn được trong lòng mê mang Bất quá lắc đầu Thầm nghĩ thần tú ngoại trừ thích xem tiên tử tắm Thích ăn thịt, thích đánh cái ót người Thích đi theo mình cáo mượn oai hùng Thì phương diện khác đều xem như là hòa thượng tốt Có thể có dụng tâm bất chính gì chứ Nhất định là phù tô kiếm chuyện đi rắn Nghĩ đến nơi này Lại cười một tiếng Vợ rồi không uống đủ Thần tú đi lấy rượu đi Cùng tao uống một chật. Vâng Thần tú lại vui vẻ hấp tấp đi ôm bình rượu về Nhìn hắn vui sướng, phương hành nhẹ nhàng thở ra Cảm thấy mình có chút buồn cười Uề oài nằm ở trên giường chờ thần tú ôm rượu tới Đột nhiên cảm giác ở trong ngực có liên quan hội thủ Vội vã, vươn tay lấy ra Rõ ràng là Ngọc Phù truyền âm mà đại biểu tỷ đưa cho mình Phía trên thần điện ba động Đang có thanh âm của đại biểu tỷ truyền tới Tìm được quyền thái thượng kinh kia rồi Tìm được thái thượng kinh Phương hành uống một đêm rượu Lại thêm tùy ý phóng túng Không dùng pháp lực luyện hóa Nên có chút ngà ngà say Nhưng nghe được thanh âm của đại biểu tỷ Lại nhất thời tỉnh tháo Trong nhà mắt men say biến mất Trong lòng có chút kích động Chính cái đại biểu tỷ tiếp tục nói Sau khi phát ra phù chiếu Ta lại người điều tra cẩn thận Nhưng vẫn không có kết quả Không ai nghĩ tới Hôm qua Phật đồ của tịnh thổ bị ngạn tự tới Mới biết được ở trong tay bọn họ Lại có một quyền cổ kinh Bọn họ chịu đổi sao phương hành tỉnh táo khẩn cấp hỏi bọn họ không chịu giao cổ kinh cho chúng ta lại nói muốn gặp ngươi tiểu hỗn đản ngươi cẩn thận một chút địa vị của bỉ ngạn tự ở tịnh thổ không phải là bình thường không thua thập đại cổ tộc cũng là bọn hắn trông coi công đức phổ ghi các công đức nghiệp quả của tất cả mọi người tu hành ở trong tịnh thổ ngay cả thập thần thập đại thần tử cổ tộc cũng cần đạt được bọn họ tán thành công đức đạt đến số lượng nhất định mới có thể thu hoạch các loại nghiệp quả la hán bồ tát Thân nó coi đây là vinh quang, vô luận bọn họ tìm ngươi nói cái gì, cũng phải thận trọng đối đãi, tuyệt đối không thể làm càn. Đại biểu tỷ dặn dò cực kỳ cẩn thận, không ngừng nhắc nhở đến Phương Hành. Tốt, ta tâm lý nắm chắc, đàm phán không thành cũng không đánh bọn họ. Sự tình trong đã trọng đại, Phương Hành đáp ứng, lại cẩn thận hỏi vài câu mới thu hồi được phù. Bị ngăn tự. Danh tự để Phương Hành nhịn không được nhíu mày. Nghe đại biểu tỷ nói, Tựa hộ bị ngạn tự là một tồn tại đặc thù bên tịnh thổ Không có trong thập đại phổ tộc Rất được tôn sùng, Thực được tổng hợp chưa chắc cường đại cỡ nào Nhưng lại trông coi công đức phổ liên hệ Với mệnh vận mệnh của chúng sinh Ở trên công đức phổ kia Sau khi có công đức nhất định Thì sẽ có được xưng Đà La Hán Bồ Tát Mà đây cũng là nguyên nhân Người thần châu xưng cao thủ tịnh thổ đã La Hán Bồ Tát Người có thể thu được nghiệp quả này Không có chỗ nào Mà không phải thiên kiêu tuyệt định tương đương với đạo tử thần trung quyền thái thượng kinh kia lại rơi vào trong tay của bọn họ phương hành không nhịn được nhớ mày sau một hồi lâu quyết định chủ ý bất luận người tới là ai thái thượng kinh cũng phải cầm về đạo chủ ngoài cửa trại phía nam có hòa thượng bái kiến đang suy ngẫm bỗng nhiên có đệ tử kiếp đạo ở bên ngoài phòng thủ đến bẩm báo làm cho phương hành nhịn không được thất kinh nhanh như vậy vội vàng lệnh người dẫn hòa thượng kia tới Phương Hành thì trực tiếp ra hành cung, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy bên ngoài trên đường núi đang có hai đệ tử kiếp đạo mang theo một bóng người khô gầy chậm rãi đi tới. Hắn thi triển pháp nhãn thuật nhìn, thấy đó là một nam tử mặc tăng bào màu đen, tuổi tác nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy làn da ngăm đen, sóng pháp lực ở trên người không mạnh, thậm chí thuật nhìn như là một người tu vi bất ổn, nhưng lại có khí tức quỷ dị, một đường đi tới, cơ hồ muốn rung nhập vào trong bóng đêm. Tiểu tăng của Tịnh Thổ bị ngạnh tự tuệ nguyệt bái kiến bắc bình gia phương hành la hán trong hành cung gặp mặt hòa thượng kia cũng không ngồi ở trên ghế bàn đối diện phương hành mà là trực tiếp quanh chân ngồi trên mặt đất thấp giọng nói la hán lúc đầu thì phương hành muốn trực tiếp hỏi thái thượng kinh nghe xong xưng hô này thì lại nhịn không được nhíu mày hòa thượng kia thản nhiên nói phương chân nhân ở trên bảng công đức đã có 10 vạn công đức có thể gánh được la hán quả nếu mà phương chân nhân chịu nhận Phật nghiệp lập xuống trăm vạn công đức thì chính đã thành Phật tổ, cũng không gì không thể, chỉ nhìn phương đạo hữu có phát Bồ đề tâm hay là không. Còn mẹ nó nói tào lao cái gì đấy? Phương Hành nhíu mày. Nói ngay vào điều chính. Đại Hòa thượng, đừng có nói nhảm nữa, thái thượng kinh ở trong tay ngươi có đúng không? Hòa thượng kia cũng không tức giận, sắc mặt bình tĩnh nói. Trước đây hai cố Huyền Quan xưa vào Tịnh Thổ, bình hẳn tự cốt tâm bị ngạn tự có tăng chúng tiến tới tìm cơ duyên. Các Phật tử ở trong một động phủ ngẫu nhiên lấy được một cuốn đạo thư. Quyền đạo thư này rất là kỳ quái, ngay cả Phật tử cũng chỉ có thể hội ý, không cách nào có thể khẩu thuật. Bất quá một tháng trước, tình huống phát sinh biến hóa, pháp tắc cấm khẩu tiêu tán, cho nên Phật tử kia xuất cuộc đã có thể nói ra việc này. Chúng ta mới biết cơ duyên của hắn, nhân cơ hội này, đến cùng là hắn thương nhượng công việc trao đổi. Một tháng trước, Không phải ta loạn truyền thái thượng tinh nhiễu loạn pháp tắc trong u minh chứ? Phương Hành Nghịm không được ngẩn ngơ, âm thầm cân nhắc, lại nhìn về phía Hòa thượng kia. Ngươi làm sao chứng minh đó là thứ ta muốn? Hòa thượng lặng lặng mở miệng. Hỗn Nguyên nhất ký lộ thiên cơ, đại thuật trăm ngàn tồn một lòng. Không sai chính là nó. Ánh mắt Phương Hành lẫm liệt, hắn tu luyện thái thượng đan kinh, có thân phận thái thượng di đồ, phân rõ thái thượng kinh thực giả, không người có thể so sánh. Từ hòa thượng này thuận miệng nói vài câu kinh nghĩa, đã có chỗ xúc động, biết đây là chân kinh, thậm chí đã ẩn ẩn đoán được quyền thái thượng kinh này tu luyện là cái gì. Mà cái này cũng trùng hợp trước đây hắn phỏng đoán thái thượng cửu kinh hóa linh cảm ứng bất tử tam kinh chính là chúc cơ luyện thân đặt nền móng mà phá trận tiêu giao thì một là võ pháp hay là thân pháp dùng cho đấu pháp tranh thông ngoài nhị kinh này. Vốn còn thiếu một bộ thuật pháp Nhằm vào tu sĩ kim đàn hẳn đã bộ thái thượng kinh này rồi Tốt, đại hòa thượng, chúng ta liền nói thẳng đi Phương Hành thở ra một hơi Trực tiếp mở miệng nói Cho ta quyền kinh văn kia Các người muốn đổi thứ gì, ta cho các người Nghe Phương Hành nói Tăng nhân kia hơi nở nụ cười, thấp giọng nói Không biết là hắn muốn dùng cái gì Đến đổi kinh văn Phương Hành nhìn hắn, không thay đổi chút nào Nói Mời ngọn núi này, liên hệ cơ dân vô lượng ta cho người tất tăng nhân kia thời giải nói cơ duyên huyền quan có duyên định cưỡng ép chiếm lãnh địa đoạt cơ duyên ngược lại không hay mười ngọn núi này cũng là hắn đẫm máu đoạt được bị ngạn tự không muốn đoạt yêu thích của ngươi là hắn lưu lại đi không hài lòng sao? ánh mắt phương hành co lại bỗng nhiên lấy ra từ túi chứa vật của mình khẽ đảo trên mặt đất thấp giọng cười nói đại hòa thượng mặc dù pháp bảo của ta không nhiều nhưng cũng không có ít Bên trong có không ít đồ chơi hiếm có Thậm chí có rất nhiều ngay cả ta cũng đều không có thời gian nghiên cứu Người cứ chọn một cái đi Ngoại trừ Long Văn hung đao ra Ta rất ưa thích Các vật khác người lấy cái gì thì lấy Thế một đống bảo ký Pháp bảo Ngay ở cả ánh mắt của tăng nhân cũng không nhịn được lóe lên Có chút ý động Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu nói Người xuất già không quan tâm ngoại vật Những pháp bảo này tuy tốt Đáng tiếc không thuộc về Phật môn Ánh mắt rất cao nhà Phương hành với đắc sĩ thở dài nói Ta có 5 quyền thái thượng kinh Đổi lên một quyền của ngươi Được chứ Hay. Hòa thượng thở dài, Tự hồ có chút tiếc hẳn đấy. Thái thượng kinh quả thực là pháp môn vô thượng Đối với tu dĩ chính lão trí Chí bảo Trước đây đệ tử bì ngạn Có thể được một quấn đã là cơ duyên Nếu có thể được 5 quyền Càng là đại phúc báo Chỉ tiếc Phật đạo lý niệm khác biệt Cho dù tiền pháp của đạo môn không tốt Cuối cùng cũng không phải đệ tử Phật môn truy cầu Năm quyền thái thượng kinh kia Là hắn giữ lại đi Ngay cả thứ này cũng không cần Bọn hòa thượng các người đến tột cùng là muốn cái gì? Công phu sư tử ngoạm giáp Phương hành nhịn không được Có chút Phật út Hắn đấy ra ba món đồ Có thể nói mỗi một kiện đều hoàn toàn đủ để đổi quyền thái thượng kinh kia Thậm chí đừng nói một quyền thái thượng kinh Hai quyền cũng đổi được Nhưng mà hòa thượng này đều không chịu đáp ứng kính cho trong lòng quán có lửa giận bay lên. Hào cảm nước hòa thượng này hạ xuống thấp nhất, cố nén nộ khí thấp giọng quát. Ba loại đều cho ngươi, được không? Nhưng ngoài ý liệu, Tăng Nhân vẫn lắc đầu, cúi đầu không nói. Đây là bước ta động sát chiều nặng. Ánh mắt Phương Hành lạnh khốc, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một bộ kinh thư, một bộ một bộ bỏ vào trước mặt Tăng Nhân. Tăng Nhân cúi đầu tụng kinh, đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt rực rỡ hào quang, nhìn chầm chầm kinh thư trong tay Phương Hành chư Phật Quan Tưởng Kinh, Như Lai Thanh Tâm Kinh, Bàn Nhược Kinh, Nhân Đăng Phục Ba Kinh, Phương Hành đưa ra kinh văn bỏ trước mắt tăng nhân mỗi đề một quyển liền đọc lên một cái tên mà hắn mỗi đọc một cái tên thì tăng nhân kia lại run rẩy một cái trong mắt muốn đốt ra được hình như là khắc chế không được mình hận không thể lập tức ôm những kinh thư kia vào trong ngực ánh mắt nhìn về phía Phương Hành sợ hãi kính sợ như là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Phương Hành đã có nhiều bảo kinh của Phật môn như vậy, đơn giản là quá dọa người. Người, những kinh thư này người đến từ chỗ nào mà có được? Tăng Nhân cơ hồ đã dùng hết tự chủ, mới miễn cưỡng không chế mình hỏi một câu: Người quản ta từ đâu tới làm gì? Dùng những kinh văn này đến đổi Thái thượng kinh đáng giá không? Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng nhìn trăm trăm hòa thượng kia. Là hắn. Người đã có 10 vạn tôn đức, lại có phần duyên bậc này, tại sao không hiến những kinh văn này cho bỉ ngạn tự? Lại thêm công đức Có thêm hiến kinh Tiểu tăng có thể kết luận Là hắn sẽ thành, sẽ thành trong tiểu bối Người thứ nhất thu hoạch được tên chân Phật Tăng nhân kích động không thôi Bỗng nhiên đưa tay kéo đến tay áo của Phương Hành Ta hiến đại gia người Phương Hành không còn gì để nói Hất tay áo của hắn nói. Ta chỉ muốn đổi lấy quyền thái thượng kinh kia Người có cho hay không Hắn đã có 7 phần nắm chắc Lấy ra những kinh thư này không tin hòa thượng kia không động tâm, nhưng hắn tuyệt đối công nghĩ tới, trên mặt tăng nhân biểu lộ không đành lòng, thống khổ, xoắn xít, tuyệt vọng, thậm chí là ấm lãnh, cuối cùng vẫn cứ ép nhắm mắt lại, môi run rẩy, không không muốn nói tiếp nữa, nhưng vẫn dùng nghị lực lớn đau cưỡng ép mình nói. Những quyền phật thư này, mỗi quyền đối với ngạn tự ta mà nói thì đều là bảo vật vô giá, nhưng không đổi, vậy mà không đổi. Phương hành cũng sợ nghi người sau đó lửa giận dâng lên kéo níp cổ áo của tăng nhân quát. còn lừa chập, ngươi đuổi bọn ta sao? cái này không đổi cách kia cũng không đổi. vậy ngươi tìm ta làm cái gì? hoặc nói, còn mẹ nó, ngươi đến tụt cùng là muốn đổi cái gì? ta đổi. tăng nhân kia mặt mũi tràn đầy thống khổ nhưng vẫn chỉ về một chỗ, làm cho phương hành sợ nghi người. ở cửa cung, chỗ tăng nhân chỉ đang đứng một bóng người màu trắng, không phải ai khác chính là thần tú trong ngực ôm một vò rượu lớn. Hắn nghe Phương Hành dặn dò, trái chọn phải tuyển, ôm một bình rượu lớn nhất chạy tới, chuẩn bị cùng với Phương Hành nâng đi. Lại không nghĩ rằng con mắt vừa nhìn thấy Phương Hành và tăng nhân áo bào đen trong hành cung, sau đó còn chứng kiến tăng nhân áo bào đen chậm rãi đưa tay chỉ về phía hắn, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, giống như là ngốc trẻ vậy. Ngay cả Phương Hành cũng ngây người tay kéo cổ áo quấn, Lòng một chút. Thần tú tránh ra, ta xem hắn chỉ cái gì. Phương Hành ngơ ngác nói. Thần Tú cũng ngư ngác nhường đường Nhưng mà tay của Tăng Nhân theo Thần Tú xế dịch Cũng chuyển động theo Vẫn là chỉ vào Ánh mắt của Phương Hành cổ quái Nhìn bình rượu trong ngực Thần Tú nói Người là muốn đổi cái bình rượu kia Lúc này Tăng Nhân có chút sừng sốt Hắn chậm thấp thở dài Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Phương Hành Ta đổi người kia Đổi người Tay Phương Hành mới vừa buông lòng Lại nắm chặt trực tiếp nhấc Tăng Nhân lên thờ hồng hồng quát còn mẹ nó đùa người đuổi địch ta có đúng không mười bảo thân không cần nhiều bảo bối như vậy cũng không cần thái thượng ngũ kinh cũng không cần ngay cả phật kinh ta trộm thì trong linh sơn tự cũng không cần lại muốn đổi cái con lừa chọc kia trên mặt tăng nhân độ rất vẻ đau khổ chậm giọng thật lâu mới nhẹ giọng niệm một câu Phật hiệu nói trước khi tiểu tăng tới đây đã được Phật tử căn dặn muôn vàn bảo bối mọi loại cơ duyên bỉ ngạn tự ta một mực không đổi Chỉ đổi một ngày Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thần tú Bỗng nhìn quát lại nói Lên đường đi Những lời này Phương hành nghe ngây cả người Sao còn có thể nhìn không ra Hòa thượng này rất nghiêm túc Mà lúc này thần tú cũng ngây người Ở trên mặt như có vẻ sợ hãi sau một hồi mới nói Tạ, Ta còn chưa có chuẩn bị xong Mà tăng nhân mặt mũi hiền lành kia Vậy mà lúc này hóa thành tu la tướng Diện bụng âm trầm kim cương trừng mắt Hung tợn nhìn thần tú quát Nghiệt chướng Phật môn nhân quả Chỉ rắp một đường Phật tử chùa ta thắng người cụ thế Còn không thấy người khai vụ Bây giờ thời hạn tới gần Ngươi học nhận thua Hoặc cùng với Phật tử biện cơ Nhưng bây giờ không có bảy may kiếm thêm Không trực tiếp nói bại, Còn từ chối nói chưa chuẩn bị Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng Phật tử Tiến hành biện cơ lần thứ 10 Ta nhìn ngươi là chấp bê bắt ngộ Tự giấc lấy nhục Bại vong sắp tới Ta Thần tú xấu hổ đỏ mắt ôm bình rượu muốn đuổi ra ngoài tăng nhân kia đến nghẹt chưởng có muốn tránh đi ta chỉ hỏi ngươi trong ngực ôm vò rượu làm gì sư huynh là muốn uống thành tu nhìn về phía phương hành gương mặt xấu hổ sợ hãi nói bậy bà nhìn ngươi một thân mùi rủi rượu còn muốn khống chế sao tăng nhân kia diện mục dữ tợn nghiêm nghị quát đi uống rượu làm phôi thành quy ở đâu miệng ra lừa gạt Phật tâm ở đâu vừa gặp được thần tú khuôn mặt của tăng nhân dường như là hoàn toàn biến thành người khác trong miệng gầm khét đến thành không ngừng gian dại nhưng mà thần tú lại sợ hãi thậm chí ngay cả một câu cũng nói không nên lời cuối cùng bị tăng nhân quá nổi mặt càng đỏ bừng lùi cũng không dám lùi đi cũng không dám đi ôm bình rượu ngượng ngùng đứng ở trước cửa cung có chút không biết làm sao còn mẹ nó đột nhiên phương hành đầy hai tay ném tăng nhân ra ngoài trượt ở trên mặt đất thật xa hắn thì nhìn thần tú lại nhìn tăng nhân Biểu lộ vẫn hận, chỉ tăng nhân nói Người còn dám mắng sư đệ của ta một câu nữa Có tiền tập quất chết người hay không Thí chủ Sự tình Phật môn Xin không nên nhúng tay thì tốt hơn Tăng nhân kia bị Phương Hành ném ra ngoài Cũng không oán hận, lặng lặng ngồi dậy Thấp giọng nói với Phương Hành Cái gì mà Phật môn mà môn Không thấy tiểu ra mặc đồ gì sao Ta cũng là Phật môn đây Phương Hành trừng tăng nhân kia một cái Lại quay đầu nhìn về Thế Thần Tú Chuyện gì xảy ra Ừ, xu hình ta, ta không muốn đi Thành tú nhìn về phía phương hành Ánh mắt đau buồn Ân hàm ý sợ hãi Đáng thương nói Không muốn đi thì không đi Có gì mà phải nghĩ nhiều Phương hành nói chấm đinh chặt sắt Lạnh nhạt nhìn về phía tầng nhân kia Cất bước đi tới âm thanh đạnh đủ nói Hòa thượng Người xác định không phải là tới đồ nghịch ta chứ Tiểu ra cho đủ thành ý Người ngọn núi pháp bảo vô tận Thái thượng vũ kinh Thậm chí ngay cả những bảo bối Từ linh xuân tự trộm tới cũng cho ngươi Ngươi lại giống một quyền thái thượng đạo kinh Không chịu cho ta Đến tụt cùng là có ý gì Trong ánh mắt hắn đã có l... lãnh quang lấp lẽ Nói câu không sẽ nghe Tiểu ra ta là truyền nhân của thái thượng đạo Hơn nữa là truyền nhân thái thượng đạo đường đường chính chính Chỉ cần ta muốn Làm thái thượng đạo chủ cũng nhẹ nhõm đơn giản Quyền đạo kinh kia vứt đọc của ta Hiện tại ta cho tịnh thủ các ngươi mặt mũi Mấy muốn đổi lại Ngươi không biết điều Muốn ta trực tiếp đi cướp về sao Thí chủ hiểu lầm Tăng nhân kia ngồi xếp bằng trên mặt đất, dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm trầm đang nói: Bị ngạn tự không phải tham lam. Trên thực tế Phật tử tông ta từng nói qua, quyền đạo kinh kia vẫn là vật của Thái thượng đạo, vô luận là trả lại cho truyền nhân Thái thượng đạo lứa thị, hay là trả lại cho phương chân nhân, từng ở Bạch Ngọc kinh khai đàn giảng kinh đều là việc phải làm. Bây giờ đưa ra yêu cầu này là không muốn Phật môn loạn nhân quả, cho nên dùng kinh làm dẫn, mong là hắn rời khỏi trận Phật môn tri tranh này mà thôi. Nếu như là hắn đáp ứng. Hãy tay dâng lên đạo kinh không lấy một chút Lộn xộn cái gì Phương hành nhớ mày nói Được Ta không quản sự tình kiêu của các người Cho ta đạo kinh đi à, Hòa thượng giật mình Cuối cùng nhìn về phía thần tú thả như nói Ngệt chướng đi theo ta đi Thần tú cũng đúng đáp ứng Vậy mà thực thả bình rượu xuống cùng hắn rời đi Phương hành liền trực tiếp rút lòng văn hùng đào ra Gáp ở trên cổ tăng nhiên cực quát Người bị điên à Nhân quả tới Phật tử chùa ta cũng đã lĩnh hộ đại đạo Ta muốn mang kẻ này đi cùng Phật tử biện cơ Để chứng nhân quả Phương Trần Nhân Người đã đáp ứng bần tăng Không hỏi đến sự tình của Phật môn Thì không nên ngăn tăng Đợi cho bần tăng mang theo tên nghiệt chứng này rời đi Phật tử chùa ta sẽ sai người đưa đạo kinh tới Đệ tử bị ngàn tự Không dám nói dối Lại có bắc minh tộc làm chứng Là hắn cứ yên tập Đối mặt phương hành gác đao trên cổ mình Tăng nhân kia lại không có chút sợ hãi ta không quản sự tình Phật môn các người, nhưng lúc nào nói người có thể mang sư đệ của ta đi. Đánh mắt phương hành lưu động sát ý, âm thanh lạnh lùng nói. Lại nói, ta nào biết các người mang tiểu hòa thượng đi nốt canh hay làm gì? Nói cho người biết, hắn là tứ đương gia của kiếp đạo chúng ta. Nếu bị ngăn cự các người muốn đánh chủ ý tới hắn, trước phải cân nhắc một chút. Nguyên lai ngươi lại vào đạo thống khác. Tăng nhân kia rất nhìn thần tú. Điều hòa thượng thần tú gật gật mình cúi đầu không dám nhìn hắn là hắn việc này liên hệ chân phật truyền thừa tha thứ cho tiểu tăng không tiện nói rõ với người ngươi chỉ cần biết trận điện cơ này đã kéo dài vài vạn năm vô luận là tịnh thổ bị hạn tự hay là nam chiêm bộ châu linh xuân tự đều là công bằng đối đãi không ai có thể can thiệp bây giờ thiên địa đại kiếp tới gần trận điện cơ này trước thời hạn trăm năm mà thôi bần tăng đến đây là dẫn hắn đi là hợp tình hợp lý càng hợp lễ pháp phật một Nếu không tìm người đại khái có thể tự hỏi hắn, có nên đi theo bần tăng hay không? Có nguyện ý đi với bần tăng không? Tăng nhân kia nói, khiến sắc mặt của phương hành nghi hoặc, quay đầu nhìn tiểu hòa thượng thần tú. Lúc này thần tú đã buông vò rượu xuống, trong lòng giống như là buông xuống một loại khúc mắc nào đó. Ngược lại không có vẻ là cột nhà như là bình thường. Thần sắc thánh khiết, từ bi đầy cõi lòng, hắn trầm thấp hít một hơi, ở trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, nhìn phương hành hợp thành trước thập thì lễ đắp. Sư huynh, hắn nói không sai, tránh là tránh không khỏi. Trận điện cơ này ta phải đi, mặc dù trước thời hạn trăm năm, nhưng mà đại khái trăm năm sau, ta cũng sẽ có kết quả giống nhau. Dừng lại nửa này hắn thánh khiết như là Phật đà, ở trong tươi cười lại nhiều hơn một chút đau thương nhàn nhạt, lại nhìn Phương Hành Thiên lại nói: Sư tôn bổn ý, đại khái là muốn thần tú đi theo sư huynh nhìn hồng trần vạn tượng, nhìn xem thiên địa thế gian, mở ra lối riêng, lĩnh ngộ Phật tướng. <cười> Phật chứng ngược lại không có lý ngộ. Bất quá đoạn thời gian này đi theo sư huynh vào nam ra bắc, sinh sự đánh nhau, uống rượu cướp bóc, làm cho thần tú có một đoạn ngày tháng sung sướng nhất trong mười thế qua. Đa tạ sư huynh. Ngày sau nếu thần tú còn tồn tại một niệm, thì cũng sẽ thời khắc tụng kinh cầu phúc cho sư huynh, nguyện người vạn thế an khang, vĩnh sinh tiêu giao, tiểu tăng đi. Sư huynh bảo trọng. Nói xong hắn chậm rãi đi tới, gỡ hung đao mà phương hành gác ở trên cổ tăng nhân kia đỡ tăng nhân kia lên, trầm thấp niệm phật, sau đó yên lặng đi theo phía sau lưng tăng nhân kia, một bước một sau đi tới cửa. Mẹ, làm cái gì thế? Phương Hành khẩn trương thân hình nhảy lên, lần ứng ngăn ở trước hai người bọn họ quát, nói không rõ ràng, ai cũng không thể đi. người tăng nhân kia thích Phương Hành như vậy, nhịn không được nhúm mày, muốn nói lại thôi. thần Tú nhìn Phương Hành thấp giọng thở dài nói, sư huynh, đây là con đường của ta, không nên cản. Ngày khác nếu người muốn biết thần tú đi đâu Có thể về Linh Xuân Tự một lần Sư Tôn sẽ nói cho người biết Hiện tại tha thứ ta vô lễ Cáo từ Rất lời hắn và tăng nhân kia một trước một sau Vòng qua phương hành đi ra ngoài Nhìn giống như là hạ quyết tâm Một lòng hút theo tăng nhân đi Ngay cả phương hành cũng ngừa hát Trong lòng đầy nghi hoặc Hai tay đưa ra nhưng mà lại cảm giác không tiện cản Thân là bồ đề thụ Tâm sáng như bảo kính Ra cửa cung Tiểu hòa thượng thần tú áo trắng như tuyết ở dưới ánh trăng sáng rõ giống như là Phật quang thân hình ngự không bay lên cách mặt đất ba thước ung dung lướt xuống dưới núi. Đông một tiếng, nhưng lúc này đột nhiên cái ót bị một đồ vật nhân xì rắn rắn chắc chắc đập chúng rượu bay bốn phía. Tiểu hòa thượng thần tú còn không hát xong liền phốc một tiếng ngã xuống. Sau đó chỉ thấy phương hành ném nửa bình rượu trong tay sát thần tú giống như là chó chết đi vào trong hành cung vỡ đi vào hùng hùng hồ hồ. Còn mẹ nó đã vào xuân trại làm tập rồi muốn đi được có thể đi không nghỉ nhé mọi người muộn rồi xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.